Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chưa kịp nói gì Thì tiếng chuông điện thoại từ trong cái túi đáo Treo trên người cô đã gieo vàng Ngọc Lam rút tay mình khỏi ông Mạnh Cô lôi cái máy ra dập đi Thế rồi Ngọc Lam đặt lên tay người ông mình và nói Thôi cháu đi đây Có gì cháu sẽ mua cháo cho ông nhé Cháu chào ông Thế rồi Ngọc Lam từ từ đứng dậy Cô rút từ trong túi ra một điếu thuốc bạc hà Và châm lên Ông Mạnh có nhổ người dậy nói Ngọc Ng, Ngọc Lam. Ngọc Lam miệng phì phèo đũi thuốc. Thế rồi cô ta đứng ở cửa quay lại mỉm cười nói: "Ông yên tâm, cháu sẽ về gặp ông mà." Nói rồi Ngọc Lam vẫy tay chào tạm biệt mà đi thẳng ra ngoài cửa, nơi mà đám bạn của cô đang đợi. Ông Mạnh cố với tay định gọi tên Ngọc Lam, nhưng cơn hò cứ kéo dài mãi. Bố Ngọc Lam thấy vậy, vội chạy lại để đỡ ông Mạnh ngồi dậy. Ông Mạnh vẫn ho cổ họng. Ông ta đưa một tay lên che miệng. Sau khi ho xong, ông Mạnh đưa tay nhìn thì ông thất thần kinh khi ông nhìn thấy những đốm đỏ đang vấy lên trên tay ông. Đêm 27 Tết hôm đó, Ngọc Lam và đám bạn của mình đã đi ăn nhậu. Và họ hát một trận tới bến Ngọc Lam ngồi đằng sau xe máy Doi người yêu mình đều Hai tay cô xiết chặt ôm lấy hông anh ta Một cái cảnh tượng ấm cúng Trong tiết trời đông giá xét Từ hỏi có đôi trai gái yêu nhau nào Mà không muốn được như thế kìa chứ Tuy nhiên chỉ có một điều Ngọc Lam nào có ngờ được rằng Trong cái lúc cô đang đi chơi vui vẻ Thì ông nội cô Người mà trước đây Ngọc Lam yêu thương nhất Đang gần đất xa trời lắm rồi Quay trở lại với ông Mạch Đã gần 11 giờ đêm rồi. Cái tiếng ho khụ của cụ Cố Mạnh cứ vang vọng khắp cả khu nhà. Cái tiếng ho đó cứ lên nổi vào trong màn đêm, lúc thì khan đặc, lúc thì lại săng sảng. Chính vì cái tiếng ho cứ liên hồi đó mà không ai trong gia đình ông Mạnh có thể ngủ được. Mẹ của Ngọc Lam thì cứ nằm trên giường xoay qua xoay lại, trong lòng bất an mà lo lắng cho ông Mạnh lắm. Dưng bố của Ngọc Lam thì khác. Bác ta vẫn luôn thức trực ngay bên cạnh giường của cha mình. Nhìn ông Mạnh nằm trên giường, toàn thân cứ rung lên vì những cơn ho thì trong lòng bác ta như đau xót lắm. Đã nhiều lần, cha của Ngọc Nam đã thuyết phục ông Mạnh vô viện để được chăm sóc tốt hơn. Thế nhưng ông Mạnh một mực khước từ. Ông Mạnh nói rằng, những người làm nghề phù thủy thường tự tay chữa bệnh cho bản thân và ít khi nào nhờ tới y học hiện đại. Thêm vào đó, ông Mạnh một mực nói rằng, bản thân ông đã biết trước được lúc nào ông sẽ phải ra đi. Cho nên ông lại càng không muốn được đưa vào viện để con cháu ông tìm cách níu kéo ông trở lại. Bố của Ngọc Lam cầm ly nước tiến tới đỡ ông mạnh dậy, ra ý bảo ông uống ngụm nước cho đỡ ngứa họng. Đồng thời một tay bác ta vuốt vuốt sau lưng ông mạnh. Ông mạnh làm xong ngụm nước thì thều thào hỏi: "Kinh Ngọc Lam đã về chưa?" Bố của Ngọc Lam vẻ mặt buồn bã lắc đầu. "Thế rồi bác ta nói giọng an ủi: "Bố đợi cháu nó một chút, chắc nó sẽ sớm về thôi mà." Ông Mạnh gật đầu ừ nhẹ. Sau đó ông lại tiếp tục ho, cái tiếng ho xăng xả nghe mà đau buốt ruột gan lắm. Quay trở lại với Ngọc Lam, cô nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Ngọc Lam quay qua nói nhỏ với bạn trai mình. "Anh ơi, đưa em ra đầu phố quán Thánh, em còn mua cháo trai cho ông." Bạn trai Ngọc Lam nhìn Ngọc Lam nói, "Còn sớm mà em, với cả đang vui, có gì sáng mai mua chung ăn cũng được mà. Trưa đêm rồi." Em mua về ông ngủ không có ăn được đâu." Lúc đầu, Ngọc Lam nghe vậy còn ậm ừ, như cố ý ở lại và không mua cháo trai về cho ông mình nữa. Nhưng không hiểu được trong tâm thâm cô, như có một cái gì đó làm cho thức tỉnh. Hay đúng ra là trong lòng Ngọc Lam bây giờ đang dạo rực lắm. Có một thứ linh tính gì đó mách bảo với cô rằng, nếu bây giờ mà không mua thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Nghĩ đến đây, đột nhiên Ngọc Lam đùng đùng đứng dậy giữa phòng hát. Cô vẻ mặt giận dữ quát mắng bạn trai của mình. "Nếu anh không đi thì em đi." Nói rồi, Ngọc Lam đùng đùng bỏ ra ngoài, khiến cho bạn trai cô phải hốt hoảng mà đứng dậy lao ra theo. Kết cục là cả hai người đứng trước cửa quán karaoke mà cãi nhau ỉ xèo. Ngọc Lam bây giờ như không còn là chính bản thân mình nữa. Cô đứng đó nói năng chửi mới bạn trai mình một cách thảm tệ, và thậm chí cô còn đòi chia tay. Bản thân bạn trai Ngọc Lam khi thấy cô sửa sự, sự như vậy thì cũng cảm thấy giận Ngọc Lam lắm. Thế nhưng cậu ta đã nguôn giận khi nghĩ rằng chắc là Ngọc Nam vì quá lo cho ông mình mà đúng là ông mạnh đang ốm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net